chào mừng các bạn đến với tập thứ 27 mang tên thuật dịch dùng trong bộ truyện viền lão quái kỳ án trong tập trước cảnh sát phát hiện một người chết vì mất máu trong thùng xe đông lạnh kẻ thù ác là đồng nghiệp của anh ta sự thật là gì mời các bạn cùng lắng nghe các bạn hãy đăng ký kênh liều danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo Tuy rằng, cho tới này từ đầu đến cuối, sứ giả nhà trời đều đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, chỉ lộ một đôi mắt. Nhưng không biết tại sao viên mộc giã có thể nhìn thấy sự buồn thương màn mát trong đôi mắt ấy. Khi sứ giả nhà trời đặt hai bàn tay lên vai thẩm dịch viễn, anh ta sợ tới mức người run bắn lên, động tác nháy mắt cứng đờ Xem ra thẩm dịch viễn thật sự rất sợ hãi. Lúc này, sứ giả nhà trời khẽ hỏi bên tài thẩm dịch viễn bằng giọng vô cùng quái dị. Lúc trước anh có nghĩ tới chuyện sẽ có ngày hôm nay không? thẩm dịch viễn gần như sắp bị dọa đến ngất xỉu, anh thao hoảng sợ nói. Tôi sai rồi, tôi đồng ý bồi thường cho họ bằng tất cả tài sản của mình. Ngày vậy giữ giả nhà trời hở lại. Anh cho rằng sai lầm nào cũng có thể bù đắp bằng tiền sao? thẩm dịch viễn nói gần như cầu xin. Cầu xin anh, đừng giết tôi, nhà tôi còn có cha mẹ, vợ con. Chỉ cần anh không giết tôi, bà tôi làm cái gì cũng được. Sứ giả nhà trời đột nhiên quát lên Anh có cha mẹ vợ còn chẳng lẽ người khác không có ư? Gia đình của bọn họ không phải là gia đình ư? Viên mộc dã nhận ra chắc là giọng nói của sứ giả nhà trời đã được xử lý bằng mấy biến thanh suy cho cùng dù hắn có kiểu ngạo như thế nào thì cũng không dám dễ dàng sử dụng giọng nói của bản thân để khiêu khích cảnh sát Lúc này viên mộc dã nói nhỏ bên tài tử lệ Cái này không còn là live stream phủ sóng nữa đúng không? Tử lệ đề thấp giọng đáp Sao có thể? Tôi đã bảo an ninh mạng khóa lại từ lâu rồi, hiện giờ chỉ mạng nội bộ trong cục chúng ta có thể xem thôi, nếu để chiếu trực tiếp ra ngoài mà còn yên chắc. Viên mộc dã thở vào nhẹ nhõm, sau đó khẽ nói với tử lệ. Anh cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, rất có thể trong thời gian ngắn, cảnh sát sẽ không tìm thấy vị trí chính xác của thẩm dịch viễn độc. Tử lệ vắt dầu, đây mới là vấn đề lớn nhất trước mắt. Cậu nói xem. chúng ta cũng đâu thể chớm mắt nhìn thẩm dịch viễn bị giết như vậy mà không làm gì được. lúc này sứ giả nhà trời lấy dao mổ ra áp nhẹ lên mặt thẩm dịch viễn rồi nói: anh có biết con dao này không? thẩm dịch viễn hoảng sợ liếc qua, sau đó lập tức bị dọa nhắm tịt mắt lại. tôi, tôi không biết. sứ giả nhà trời lập tức cười khẽ. anh không thành thật nhỉ? chuyện mình làm cũng không dám thừa nhận. làm sao tôi tin anh có lòng hối hận chứ? tôi cho anh một cơ hội nữa. Hãy nghĩ cho kỹ, nên trả lời vấn đề này như thế nào? Thầm dịch viện vô thức đào mắt, sau đó run giọng nói Thật ra tôi cũng là người bị hãi, tôi bị con ả lý kha kéo xuống nước Mấy lô vaccine tiếp xúc với nhiệt độ cao lúc đầu tiên đều do cô ta bảo tôi đừng để lộ ra Sở minh cũng do cô ta thu mua Thằng nhóc tiện vũ tống tiền tôi, bằng những việc này tôi cũng bắt đắc dĩ thôi viên mộc dã nghe mà thầm cười lạnh Thật đúng là mặt dày vô sỉ tới cảnh giới thượng thừa mà Đến lúc này rồi mà còn muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu người đã chết là sẽ không có chuyện gì nữa sao? Sứ giả nhà trời cũng cười khởi. Biết ngay anh sẽ nói như vậy mà. Anh cho rằng Lý Kha và Sở Minh đều đã chết. Nên anh có thể chết không có đối chứng à? Về điểm này, anh không bằng đám Lý Kha và Sở Minh. Ít nhất trước khi chết, bọn họ thật sự hối hận về việc mình đã làm. Nhưng anh thì sao? Tôi phải nói gì với anh đây nhỉ? Nếu không, chúng ta cùng nhau xem Sở Minh và Lý Khả đã nói gì trước khi chết đi. Sứ giả nhà trời nói xong, bền lấy một chiếc laptop ra, sau đó bấm mở một đoạn video. Sở Minh đã từ từ xuất hiện trong video. Anh ta khóc lóc thảm thiết, nói Là thẩm dịch viễn đe dọa tôi. Bảo nếu tôi nói ra ngoài, thì đừng mong được làm tiếp ở trong công ty nữa. Lúc ấy vợ tôi bị bệnh rất nặng, đúng vào giai đoạn cần tiền chữa trị. Nếu tôi thất nghiệp, cả nhà chúng tôi sẽ tiêu đời. Tôi thật sự không dám nói. Sau đó anh ta lại cho tôi một số tiền để khám bệnh cho vợ. Lúc ấy tôi thật sự rất cần số tiền đó. Vì thế nên tôi nhận. Đây đều là quả báo. Tôi không nên làm như vậy. Tôi càng không nên lấy những đồng tiền đó. Tôi đã hại rất nhiều trẻ em và cả gia đình chúng. Bây giờ tôi hối hận đến xanh ruột rồi. Vì tôi làm quá nhiều việc xấu nên con gái của tôi mới mắc bệnh bạch cầu. Tất cả đều là quả báo. nếu có thể, hãy chút hết tội lỗi lên đầu tôi đi, không liên quan đến con gái tôi mà khi video phát đến đây, sứ giả nhà trời gặp laptop lại rồi nói thế nào, còn cần tôi chiếu thêm của người khác nữa không lúc này thẩm dịch viễn đã dồn như cầy giấy ấp úng cả buổi cũng không thốt được một câu hoàn chỉnh sứ giả nhà trời nói lạnh tành tôi giết người luôn có nguyên tắc của mình nhưng hôm nay vì anh tôi sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc này Lòng viên mộc giã lập tức trùng xuống. Cậu dự đoán lúc này đây có thể sứ giả nhà trời sẽ tự mình ra tay. Nói thật trong lòng viên mộc giả vẫn không muốn nhìn thấy sứ giả nhà trời làm như vậy, bởi vì nó có nghĩa là hắn đang từng bước một trở nên điên cuồng. Đúng là từ đầu đến cuối, sứ giả nhà trời đều trừng phạt những kẻ ác ngoài vòng pháp luật bằng cách của riêng mình. Mặc dù những trừng phạt đó thuận nhìn làm lòng người thỏa mãn, nhưng thời gian dài Nhất định sẽ làm hắn từ từ chìm sâu vào Cuối cùng hoàn toàn biến thành Một con quỷ điên cuồng không còn lý trí Như Niesker đã nói Khi bạn nhìn trầm chầm, chầm xuống vực thẳm Vực thẳm cũng đang nhìn chầm chầm vào bạn viên mục dã tin tưởng giữ giả nhà trời Là một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa trong lòng Trước khi hắn biến thành giữ giả nhà trời Nhất định cũng đã từng muốn bảo vệ chính nghĩa trong lòng mình Bằng những cách bình thường Nhưng rõ ràng hắn không thành công cho nên mấy từng bước một biến thành sứ giả nhà trời nằm ngoài vòng pháp luật như hiện giờ. Nhưng mọi chuyện khó lường, sự việc cũng không mãi mãi phát triển theo kế hoạch của hắn. Tiện vũ chính là một ví dụ. Viên mộc dã tin rằng cái chết của cậu ta nằm ngoài dự đoán của sứ giả nhà trời. Tuy cậu ta bị thẩm dịch viễn giết chết, nhưng ai có thể nói rằng không phải bởi vì kế hoạch của sứ giả nhà trời mà cậu ta bị chết chứ? Nếu sứ giả nhà trời vẫn tiếp tục làm theo ý muốn của mình, Cuối cùng có một ngày hắn sẽ mất kiểm soát, thậm chí sẽ phát hiện bất giác bản thân mình cũng đã trở thành loại người mà trước kia hắn hận nhất. Phía tử lệ vẫn đang liên tục gọi điện thoại, muốn kiểm tra ra địa chỉ IP của kênh livestream. Nhưng đúng như viên mục giã đã lường trước, đó chỉ là một địa chỉ IP giả ở nước ngoài mà thôi. Giờ phút này, màn giết chóc trên kênh livestream đã bắt đầu rồi. dữ giả nhà trời đâm vài nhát lên người thẩm dịch viễn bằng con dao mổ trong tay như thể rất tùy tiện nhưng những vết thương rất nhỏ đó lại nhanh chóng bắt đầu chảy máu ồ ạt cùng lúc đó tim của những người trong phòng họp đều vọt lên tới cổ họng nói gì thì nói chuyện thăm dò hiện trường vụ án và xem hung thủ giết người trực tiếp cũng không phải là cùng một khái niệm lúc này từ lệ quay ra nói với tiểu vương ở cạnh màu gọi pháp y diệp tới đây Không bao lâu sau, cửa phòng họp bị đẩy ra Diệp Dĩ Huy bưng một ly cà phê nóng bước vào Viện Mộc Giã quay đầu lại liếc nhìn rồi nói Sứ giả nhà trời vừa mới đâm thẩm dịch viễn mấy phát Diệp Dĩ Huy bèn đến gần xem ký mấy chỗ chảy máu trên người thẩm dịch viễn Sau đó mặt vô cảm nói thẩm dịch viễn chết chắc rồi Sứ giả nhà trời đâm mấy nhát nhìn như ngẫu nhiên Nhưng thật ra là đâm thủng mấy chỗ động mạch chủ trên người anh ta Theo tốc độ chảy máu kiểu này Thẩm dịch viễn chắc chẳng kiên trì được bao lâu nữa đâu Từ lệ vội hỏi Anh ta còn có thể kiên trì Trong thời gian bao lâu Diệp dĩ Ngụy đáp bằng gương mặt âm u Nhiều nhất là 10 phút Ngay vậy Lòng viên mộc giã trùng xuống Chỉ 10 phút Đừng nói hiện giờ không biết địa chỉ cụ thể Cho dù nói thẳng cho cảnh sát vị trí của Thẩm dịch viễn Thì trong vòng 10 phút Họ chưa kịp chạy đến cứu Người đã chết hẳn rồi Dường như thẩm dịch viễn cũng đoán được mình sắp chết rồi, nhưng vẫn không cam lòng mà liều mạng dãy ruộng, kích động gào lên với sứ giả nhà trời. Anh tha cho tôi đi, tôi không muốn chết. Tôi biết anh là bác sĩ, cầu xin anh mau cầm máu cho tôi đi. Không thể nghi ngờ, nhưng lời này của thẩm dịch viễn đã cho nhóm viện mộc dã một tin tức vô cùng quan trọng. Thật ra nhóm viện mộc dã đã sớm đoán ra điều này rồi, chỉ có điều vẫn không có chứng cứ có thể chứng minh thôi. Bây giờ thẩm dịch viễn đột nhiên tung ra một câu như vậy Cũng coi như là chứng thực suy đoán trước đây của họ Sự thật chứng minh thẩm dịch viễn chẳng kiên trì được 10 phút Là đã lên cơn sốc Đến cuối cùng Sứ giả nhà trời chỉ yên lặng bước đến trước màn ảnh Nhẹ nhàng ấn nút rừng Cả đoạn live stream đã kết thúc Mặc dù lòng người ở đây đều hơi hụt hẫng Nhưng trước mắt cảnh sát Cũng không có cách gì tốt hơn để tìm được sứ giả nhà trời Xong việc Viên mộc Dã và tử lệ đã nhờ Diệp Dĩ Nguy cố vấn hỏi anh ta có ý kiến gì với sứ giả nhà trời không? Diệp Dĩ Nguy ngẫm nghĩ rồi nói Sứ giả nhà trời có kiến thức y học nhất định bởi vậy cho dù hắn không phải là bác sĩ thì cũng làm nghề nghiệp liên quan đến việc chữa bệnh. từ lệ đỡ chán Chẳng lẽ một mặt là thiên thần áo trắng mặt kia lại là ác ma áo gió ư? Viên mộc Dã thở dài Sứ giả nhà trời đã thay đổi phong cách gây án trước giờ của hắn Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt Diệp dĩ nguy tò mò hỏi Tại sao lại nói như vậy? Viên mục Giả đáp Nói như thế nào nhỉ? Những vụ án lúc ban đầu của hắn Đều không vấy máu lên tay Nhưng vừa rồi hắn đã tự tay giết thẩm dịch viễn Cho dù là về tư tưởng hay thủ đoạn phạm tội của hắn Đều như một kiểu thăng cấp Nói thẳng ra là đối thủ của chúng ta đang tiến hóa Nếu còn tiếp tục như vậy hắn sẽ trở nên càng ngày càng muốn làm gì thì làm. Thậm chí đến cuối cùng, cả chính hắn cũng không kiểm soát được những hàm muốn giết chóc trong lòng. Tử lệ và Diệp Dĩ Nguy đều không lên tiếng, chắc là đang phân tích tính khả thi trong lời nói của viên mục giã. Lúc tan làm, Diệp Dĩ Nguy đưa viên mục giã về. Dọc đường đi, hai người họ đều không nói chuyện, dường như trong lòng cả hai đều đầy tâm sự. Mãi đến khi Diệp Dĩ Nguy đỗ xe ở đầu ngõ nhà viên mục dã viên mục dã mới nặng nề nói, Sau khi về, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Đợi khi tìm được xác của thẩm dịch viễn, rồi anh sẽ lại bận bịu Diệp Dĩ Nguy gật đầu nói, Ờ biết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi ánh đèn xe của Diệp Dĩ Nguy mất hút, nụ cười trên mặt viền mộc dã cũng dần dần tàn biến. Cậu vào nhà bằng vẻ mặt nặng nề, sau đó chán nản ngồi bệt xuống ghế sổ phà. Lúc này Kim Bảo xa tới, muốn xem thử chủ nhân không ra gì này làm sao vậy. Tại sao hôm nay trông không giống bình thường thế? Viên mộc giã nhẹ nhàng sờ đầu con chó rồi nói Kim Bảo, mày cảm thấy con người dịp dĩ nguy thế nào? Đương nhiên Kim Bảo không thể trả lời câu hỏi này nếu không chẳng phải nó thành tinh rồi sao? Viên mộc giã cảm thấy buồn cười vì sự ngỡ ngẩn của mình sau đó bắt đắc dĩ đứng dậy mở đồ hộp cho nó ăn. Cậu cúi đầu nhìn Kim Bảo ăn ngon lành nháy mắt nhớ tới mấy thứ đồ hộp thế này Chỉ có người chú ý mọi tiểu tiết như Diệp Dĩ Nguy mới đi mua Không giống cậu là một kẻ quê mùa Nhưng mặc dù cậu là kẻ quê mùa Cậu cũng phát hiện một lỗ hồng trí mạng trong buổi livestream hôm nay Có lẽ người khác chưa chắc có thể phát hiện Nhưng viên mộc dã và Diệp Dĩ Nguy quá gần gũi Lúc trước khi viên mộc dã nhìn thấy tấm ảnh mặc áo gió Ở trong nhà Diệp Dĩ Nguy Trong lòng cậu đã ngờ ngợ. Nhưng mối nghi ngờ này chỉ hơi lướt qua Cậu vốn không để trong lòng nhưng chiều nay sứ giả nhà trời livestream giết người lại đúng lúc để lộ ra vấn đề trước mặt Viên Mục Giả. Bởi vì khi sắp kết thúc livestream, sứ giả nhà trời đã từng đi đến trong màn hình và dỗi tay ấn nút tạm dừng. Có lẽ người khác không chú ý tới, nhưng Viên Mục dã lại thấy rõ ràng tay trái của hắn có đeo một chiếc đồng hồ nam Thụy Bảo cổ điển. Mà bất hạnh là Viên Mục dã đã từng nhìn thấy trên cổ tay Diệp dĩ Nguy có một chiếc đồng hồ giống y như đúc. Quan trọng nhất. là lúc ấy kim đồng hồ đang chỉ 12 giờ 45 phút, nhưng khi đó thời gian họ xem live stream lại là 17 giờ 23 phút viên mục giã không tin sứ giả nhà trời sẽ đeo một chiếc đồng hồ thụy bảo chạy sai giờ ở trên người, cho nên chỉ có thể nói lên rằng, thật ra đoạn live stream kia đã được thù trước rồi mấy chiếu cùng một chiếc áo gió cùng một chiếc đồng hồ lại có kiến thức y học chuyên nghiệp ánh mắt hơi quen thuộc, live stream để tạo chứng cứ không ở hiện trường còn cả một lần duy nhất viền mộc dã gặp được giữa giả nhà trời ở hiện trường vụ án tất cả mọi thứ đều chỉ ở đầu mâu về phía cùng một người trong lòng viên mộc dã rõ ràng trên đời này lấy đâu ra nhiều trùng hợp như vậy mấy lần trùng hợp đặt cạnh nhau thì không phải là trùng hợp nữa đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao khi viền mộc dã xem đến đoạn giữa giả nhà trời tự mình giết chết thẩm dịch viễn trong lòng cậu lại nặng nề như vậy Một diệp dĩ Huy từ nhỏ Được nhận nền giáo dục tốt đẹp Đồng thời có kiến thức y học và pháp luật Bề ngoài đẹp trai Đối xử với mọi người bình dị và gần gũi Sao có thể là sứ giả nhà trời chứ Viện mộc dã nghĩ nát ốc Cũng không hiểu rõ vấn đề này Nếu là bình thường Dựa vào những manh mối đó Viện mộc dã đã sớm xác định hung thủ Nhưng hôm nay cậu lại do dự Có lẽ là bởi vì thân phận đặc biệt Của người bị tình nghi Cho nên cậu cần phải cẩn thận hơn mới được Bởi vậy cậu mới không cho tử lệ biết chuyện trước đồng hồ. Và ban đêm, viên mục dã gần như cả đêm không ngủ. Cậu giả lại tất cả những vụ án trước giờ có liên quan đến sứ giả nhà trời ở trong đầu một lượt. Đồng thời cẩn thận nhớ lại, lúc ấy Diệp Dĩ huy ở chỗ nào? Có gì chứng minh anh ta không ở hiện trường không? Nhưng viên mục dã càng nghĩ thì đầu càng đau. Có lẽ ở sâu trong lòng, trước giờ cậu đều vô cùng mâu thuẫn về chuyện Diệp Dĩ huy là sứ giả nhà trời. Thậm chí cậu hy vọng lúc này đây. Là mình phán đoán sai Bởi vì về mặt tình cảm Cậu không muốn tin Diệp Dĩ Nguy chính là sứ giả nhà trời Nhưng lý trí lại nói cho cậu rằng xác xuất Diệp Dĩ Nguy là sứ giả nhà trời Lớn hơn nhiều So với việc anh ta không phải Sáng sớm hôm sau Viên mộc dã chóng váng đầu óc bò dậy khỏi giường Cậu miền màn suy nghĩ cả đêm Cũng không mò ra manh mối gì Thậm chí cậu không hiểu Tại sao Diệp Dĩ Nguy lại trở thành sứ giả nhà trời Buổi sáng lúc đến đơn vị, đoàn phong thấy xong mặt viên mộc giã u ám thì cười hỏi Làm sao vậy? Đêm quả ngủ không ngon à? Hiện giờ viên mộc giã vẫn chưa thể chắc chắn Diệp Dĩ dị Nguy chính là sứ giả nhà trời cho nên tất nhiên cậu sẽ không kể với đoàn phong vì thế cậu gượng nở một nụ cười và đáp Không có việc gì, có thể là do hơi dùng não quá độ Đoàn phong nhún vài Vẫn là vụ án của từ lệ à? Tôi nói khí không phải chứ, sao anh ta cứ nhờ cậu giúp mãi vậy? Viên mục giã đáp cho có lệ Đều là bạn bè mà Hơn nữa trong khoảng thời gian này số 54 cũng không có vụ án nào Tôi ở không cũng khó chịu Mặc dù đoàn phòng nhận ra viên mục giã đang có tâm sự Nhưng nếu cậu không muốn nói Bản thân anh ta cũng không tiện truy hỏi Vì thế anh ta nở nụ cười với cậu Đi, hôm nay đưa cậu đến một nơi Viên mục giã cười hỏi Đi đâu thế? Ai ngờ đoàn phòng lại làm ra về bí ẩn Đi rồi cậu sẽ biết Viên mộc dã không ngờ Đoàn Phong lại đưa cậu tới một tòa nhà vừa mới khai trường. Chẳng lẽ Đoàn Phong cũng muốn mua nhà sao? Khi cậu đang ngờ vực thì lại thấy một cô lễ tân có dáng người thon thả dẫn một người đàn ông trung niên trong bộ vest và giày da đi ra, hình như muốn cắt băng khánh thành tòa nhà mới. Lúc này Đoàn Phong duỗi tay nhẹ nhàng lấy viên mộc dã, ra hiệu cho cậu nhìn kỹ người đàn ông trung niên đang cắt băng kia. Suy nghĩ của viên mộc dã còn đang chìm đắm vào vụ án ngày hôm qua nên cơ bản là không chú ý nhìn. Bị đoàn phong nhắc nhở, lúc này viên mục giã mây giường mắt nhìn kỹ người đàn ông trung niên kia. Ai ngờ cậu vừa nhìn thấy thì sắc mặt khẽ thay đổi. Hóa giả người đang đứng ở trên sân khấu cắt băng khánh thành lúc này, chính là diệp kiến hóa mà trước kia bọn họ luôn điều tra. Viên mục giã hơi tò mò. Không phải ông ta vẫn đang dưỡng bệnh ư? Sao lúc này lại có thể đi tham gia cắt băng khánh thành? Đoàn phong đề thấp giọng nói. Buổi sáng hôm nay tôi đọc tin tức trên mạng mới biết sức khỏe của Diệp Kiến Hóa đã hồi phục ổn rồi. Ông ta sẽ tham gia hoạt động cắt băng khánh thành tòa nhà mới sáng hôm nay. Vị trí mà hai người viên mục giả đứng lúc ấy cách bàn chủ tịch khá xa, cho nên chỉ có thể thấy rõ người ở trên kia cắt băng khánh thành, đúng là giống Diệp Kiến Hóa y như đúc. Về phần màu mắt của ông ta ra sao, nếu không phải đứng ở khoảng cách trong vòng một mét thì rất khó nhìn rõ. Chỉ tiếc vị Tổng Giám đốc Diệp này tới vội vàng, mà đi cũng vội vàng. Viện Mục Dã và Đoàn Phong chưa kịp trên lên trước đám đông, Người ta đã được cấp dưới hộ tống đi rồi. Viện Mục Dã xoay người nói với Đoàn Phong Chúng ta chạy ba quãng đồng tới đây chỉ để liếc nhìn từ xa thế này thôi à? Đoàn Phong nhún vai. Ít nhất có thể chứng minh Diệp Khen Hóa này chắc chắn có vấn đề. Cậu nghĩ xem, lúc ấy trên bãi sông ở hồ Ngân Long ông ta bị người ta lấy đá đập trù nghiêm trọng đến như vậy. Cho dù không chết Cũng chắc chắn chỉ còn một hơi thở Sao có thể hồi phục trong thời gian ngắn như thế Viên mục Giả muốn Trêu chọc đoàn phòng nên đáp Sao lại không thể Ngộ nhỡ ông ta giống anh Có khả năng tự liền vết thương siêu đẳng thì sao Ngày vệ đoàn phòng lập tức chừng cậu rồi nói Nếu ông ta giống tôi thật Thì đã không đến mức bị người ta đập Sau khi nói xong Anh ta bền kéo viên mục Giả: Đi xem xem lát nữa Diệp Kiến Hóa muốn đi đâu Lúc hai người họ ra ngoài Đúng lúc nhìn thấy Diệp Kiến Hóa chuẩn bị lên xe rời khỏi đó, thể là bọn họ luôn đi theo phía sau xe của tập đoàn Kiến Hóa đến một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô. Bởi vì khu nghỉ dưỡng đó có chế độ hội viên, cho nên đoàn phong và Viên Mục Giã bị chặn lại ở bếp ngoài. Có điều bọn họ nghe ngóng từ bảo vệ ở cổng, biết rằng khu nghỉ dưỡng này cũng thuộc về tập đoàn Kiến Hóa mà Diệp Kiến Hóa vẫn luôn tĩnh dưỡng ở đây từ năm trước. Sau đó đoàn phong lái xe dạo vòng quanh khu nghỉ dưỡng một vòng. Thấy việc bảo vệ ở đây cũng không nhầm ngặt lắm Họ còn phát hiện một góc chết của camera Muốn chuồn vào cũng dễ dàng Vì thế anh ta và viên mục dã Vẫn chờ ở trong xe đến khi trời tối Chuẩn bị lẻn vào trong khu nghỉ dưỡng Từ vườn hoa phía sau Sau khi trời tối Viên mục dã ăn mấy miếng bánh quy đen Đem theo người Xem như bổ sung năng lượng Cậu vừa ăn vừa nói đội chồng đoàn Lát nữa hai chúng ta sẽ đột nhập phi pháp. Nếu như bị bắt được thì làm sao Đoàn phong cười gian Với khả năng của tôi Chắc chắn sẽ không bị bắt Nếu cậu chẳng may bị bắt Tuyệt đối đừng có nói mình là người của số 54 đấy Tôi không gánh nổi cái tiếng xấu đó đâu Viên mộc giã hử khẽ Được, đến lúc đó tôi sẽ nói mình là bà con của tử lệ Đoàn phong cười xấu xa Tôi thấy được đấy, cứ vậy đi Dựa vào bản lĩnh của hai người bọn họ Đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện trượt tay bị bắt Bởi vì cho dù bị người ta phát hiện thật Muốn thoát cũng không thành vấn đề Nhưng vấn đề là sau khi hai người bọn họ vào rồi Lại phát hiện diện tích của khu nghỉ dưỡng này không hề nhỏ Nếu muốn tìm được vị trí chính xác của Diệp Kiến Hóa ở trong này Thì nhất định phải chia nhau ra tìm mới được Vì thế viên mục giã rào hẹn với đoàn phong Hai người họ, một người bên phải, một người bên trái Mặc kệ có thể tìm được Diệp Kiến Hóa hay không Một tiếng sau đều phải trở lại đây Các phòng trong khu nghỉ dưỡng này đều là phòng nghỉ riêng biệt Tính riêng từ cực cao Chỉ tiếc lúc này đúng vào kỳ nghỉ Tết âm lịch, cho nên có rất nhiều phòng trống. Thật ra chỉ cần hai người họ vào được, thì cơ bản không phải lo lắng gì nữa. Chỉ cần bình tĩnh giả vờ mình là khách ở đây là được. Dù gì đây cũng là nơi phục vụ, nhân viên phục vụ của khu nghỉ dưỡng không thể gặp ai cũng đều phải kiểm tra xem đối phương có thể phòng hay không. ỉ vào điểm này, kỳ viên mục dã gặp phải hai người phục vụ của khu nghỉ dưỡng, cậu còn hỏi thăm họ trong khoảng thời gian này. Sức khỏe của tổng giám đốc Diệp thế nào? Đối phương cũng không biết viên mục giả có phải bạn của Diệp Kiến Hóa hay không, nên đành phải lễ phép nói với cậu. Mấy ngày nay trạng thái của tổng giám đốc Diệp tốt rồi, buổi sáng hôm nay còn tham dự hoạt động cắt băng khánh thành tòa nhà nước cơ. Sau khi tạm biệt hai nhân viên phục vụ, viên mục giả tiếp tục đi lên phía trước. Theo cậu quan sát, cấp bậc phòng của khu này cũng không chênh lệch quá nhiều, có điều nơi như thế này chắc chắn cũng sẽ có mấy dàn phòng VIP gì đó. Suy cho cùng, với thân phận của Diệp Kiến Hóa, ông ta không thể nào ở phòng cho khách bình thường được. Quả nhiên, viên mục giã lại tiếp tục đi về phía trước một lúc, thì nhìn thấy mấy căn phòng nghề mát của thiết kế xa hòa xuất hiện ở trước mắt. Theo viên mục giã đoán, chắc Diệp Kiến Hóa ở một phòng trong đó. Đang nghĩ ngợi, viên mục giã thấy trước mặt có một người đàn ông đi tới, trông có vẻ cũng là khách ở đây. Viên mục giã đi ngang qua bên cạnh người nọ rất tự nhiên, nhưng khi hai người lướt qua nhau, viên mục dã mượn ánh trăng và nhìn thấy người nọ có một đôi mắt màu vàng nhạt. Vào giây phút mà viên mục dã nhìn thấy đôi mắt đó, toàn thân cậu lập tức trở nên căng thẳng. Mặc dù tuổi tác, chiều cao của người này không quá giống kẻ giả mạo Diệp Kiến Hóa nhưng viên mục dã sẽ không nhận nhầm đôi mắt đó. Chắc chắn đây là tên đã đập chết Diệp Kiến Hóa ở trong đoạn video kìa. Khi thấy người này sắp đi xa, viên mục dã vội vàng lên tiếng hỏi À, xin lỗi anh trai." Tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Người kia nghe vậy thì dừng bước sau đó vô cùng nghi hoặc quay đầu lại nhìn viên mục dã hỏi. Có chuyện gì không? Thật ra vừa rồi khi viên mục dã nhìn thấy cặp con người vàng thì hơi nóng nảy. Cậu chỉ muốn bất kể thế nào cứ gọi kẻ này lại đã. Cần bản không nghĩ tiếp theo phải làm gì. Bây giờ nghe gã mắt vàng tự hỏi mình như vậy viên mục dã đành phải cố nói ra một bảng số phòng nhà nghỉ mà trước đó mình đã đi qua. Phòng 112 đi thế nào nhỉ? Tôi ra ngoài đi dạo giờ không tìm thấy đường về. Gã mắt vàng nghe xong không hề suy nghĩ mà tiện tay chỉ một cái. Đi thẳng phía trước chính là tòa nhà ở lần dễ trái thứ bà. Gã nói xong không chờ viên mộc dã nói gì thì xoay người đi luôn. Viên mộc giã nghe vậy biết ngay tên này chỉ đường lung tung bởi vì người bình thường nếu không biết sẽ nói luôn là không biết. Nhưng gã này chắc trong lòng có sự mờ ám nên nói bừa một địa điểm để mau chóng đuổi viên mộc giã đi. Sau khi xác định đối phương chính là gã mắt vàng, viên mục giã lập tức gọi điện thoại cho đoàn phong. Cậu nói rõ vị trí tạm thời bây giờ. Tiếp đó viên mục giã tự mình lặng lẽ đi theo. Vì sợ bị phát hiện, viên mục giã không dám đến quá gần, đồng thời trong lòng cậu đang phân tích, gã mắt vàng này làm sao có thể thay đổi hình dạng để giả mạo Diệp kiến hóa. Nhưng nghĩ một lúc lâu thì cảm thấy, trừ khi là thuật dịch dùng trong tiểu tuyết võ hiệp, trong cuộc sống hiện thực bây giờ, làm sao có thể gặp được loại nhân vật trầu bò như vậy chứ đang lúc suy nghĩ viên mộc dã thấy gã mắt vàng tiến thẳng vào một tòa nhà nghỉ dưỡng viên mộc dã thấy vậy vội vàng đi theo sau đó cậu nấp trong bóng tối âm thầm quan sát tình huống trong phòng nhưng điều khiến viên mộc dã cảm thấy hơi nghi ngờ là gã đó và nhà song cũng không bật đền ngay không hiểu đang sở soạn làm cái gì viên mộc dã rất rõ sức chiến đấu của gã đó cho nên trước khi đoàn phòng chạy đến thì cậu sẽ không mạo hiểm vừa Nhưng viên mục giã lại không kìm được Sự tò mò của mình Cậu bèn từ từ tiến đến gần cửa sổ Rồi cẩn thận lắng nghe tiếng động trong phòng Không ngờ viên mục giã Vừa đến gần Đang nghe được một trận hò rất khổ sở Giống như người bị bệnh nặng vậy Viên mục giã nghe xong thầm giật mình Cậu đang muốn vào xem là chuyện gì Thì đúng lúc này đèn trong phòng đột nhiên Sáng lên Chỉ thấy một người đàn ông trung niên Người đầy mồ hôi đứng giữa phòng Ông ta giống như vừa chạy bộ cây số vậy Mà gã mắt vàng lúc nãy đi vào đã biến mất không thế đầu nữa. Về mộc dã nhìn kỹ thì phát hiện người đàn ông trung niên này không phải ai khác mà chính là Diệp Kiến Hóa người mà cậu đã gặp ở chỗ bán bất động sản. Viên mộc dã nhìn mà giật mình cũng may vừa rồi cậu không sông vào nếu không lúc này lại lúng túng vì Diệp Kiến Hóa căn bản không hề mặc quần áo. Diệp Kiến Hóa đứng trước cửa sổ với khuôn mặt mệt mỏi tay ông ta cầm một bộ quần áo che lên người. Cùng lúc đó, Viên Mộc Dã vẫn đang trốn dưới cửa sổ không dám thở mạnh. Trong lòng cậu thầm chửi Diệp Kiến Hoãn này, có bị điên không? Đêm hồn khuya khoắt, không mặc quần áo rồi đi lung tung trong phòng làm gì? Không ngờ đúng lúc này điện thoại của Viên Mộc Dã đột nhiên phát ra tiếng rung ong ong. Cũng mày lúc trước khi Viên Mộc Dã theo dõi gã mắt vàng vì sợ bị phát hiện nên đã chuyển sang chế độ rung. Nếu không bây giờ chỉ sợ đã bị đối phương phát hiện. Sau khi tắt điện thoại của Đoàn Phong, Viên Mộc Giã nhắn lại cho anh ta vị trí chính xác của mình bây giờ. Sau khi nhắn tin xong, Viên Mộc Giã mới từ từ nhìn thăm dò qua cửa sổ. Cậu lại phát hiện Diệp Kiến Hóa vừa rồi còn đứng ở cửa sổ, mà bây giờ không biết đã đi đâu. Lúc đầu Viên Mộc Giã còn tưởng đối phương đi sang phòng khác, nhưng cậu chờ một lúc mà vẫn không thấy bóng dáng Diệp Kiến Hóa. Ngay khi Viên Mộc Giã chuẩn bị xoay người lại để đi xem cửa sổ khác, cậu đột nhiên cảm thấy không khí phía sau lưng khác lạ. ban đầu viên mục dã còn tưởng là đoàn phong Nhưng cậu nhanh chóng hiểu được Người này không giống đoàn phong Mặc dù đoàn phong cũng có thể đi lại Không phát ra tiếng động Nhưng viên mục dã cảm thấy Đối phương cố ý nín thở Để đi ra sau lưng mình Nếu như vào lúc bình thường Đoàn phong có lẽ cũng đùa kiểu này với viên mục dã Nhưng bây giờ bọn họ đang làm việc Cho nên đoàn phong chắc chắn Sẽ không chịu đùa cậu vào thời điểm này Nên viên mục dã lập tức nhận ra kẻ đến không có ý tốt Viên mục giã bất ngờ quay đầu lại Thấy một đôi mắt màu vàng xuất hiện trước mắt mình Cậu lùi về sau một bước theo phản xạ Sau đó cảnh giác nhìn đối phương Gã diệp kiến hóa mắt vàng Nhìn thấy Viên mục giã thì cũng kinh ngạc Gã yên lặng một lúc rồi mấy trầm giọng hỏi Chàng trai, cậu nấp dưới cửa sổ phòng tôi Để nghe trộm ghi gì thế Viên mục giã trả lời khá bình tĩnh Tôi vừa nghe được trong phòng ông Có tiếng động lạ Cứ tưởng có ai đang bị bệnh Nên mới đến xem thử Gã mắt vàng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng viên mục giả gã hừ lạnh một tiếng. Ồ, nói như vậy thì tôi còn phải cảm ơn cậu hả? Viên mục giả nghiêm tràng đáp. Thế thì không cần, ông không sao là được, vậy tôi đi trước đây. Viên mục giả biết mình không phải đối thủ của gã mắt vàng này, cậu muốn lấy lui làm tiến, trước tiền cứ tụ lại với đoàn phòng đã rồi tính sau. Nhưng gã này không dễ dàng thả cậu rời đi, gã nhanh trần chặn viên mục giả lại rồi bảo. Chờ một chút, còn chưa nói rõ ràng mà, đừng đi gấp như vậy. Viện mục dã nhanh chóng kéo giãn khoảng cách của hai người rồi nói. Ông này, tôi không biết ông có ý gì, tôi thật sự chỉ đi ngang qua phòng của ông mà thôi. Nếu như ông cảm thấy tôi định làm gì xấu, hay là báo cảnh sát đi. Gã mắt vàng cười lắc đầu. Tính tình nóng nảy quá, đàn anh của mày biết mày đã tìm được tao không? Viện mục dã ngày vậy hơi biến sắc, xem ra người tên Diệp Kiến Hóa này và Thạch Lỗi vẫn liên lạc với nhau. Cho nên cái tiền viên mộc dã Chắc đã được ghi dành ở chỗ gã mắt vàng từ lâu rồi Viên mộc dã suy nghĩ Sau đó trầm giọng nói Đàn anh gì cơ Tôi không biết ông đang nói gì Ông Diệp Viên mộc dã cố ý nhắc đến thân phận của đối phương Chính vì cậu hy vọng cây gã này Lo lắng cho thân phận của Diệp kiến hóa Mà sợ nếm chuột vỡ bệnh Từ đó sẽ không làm khó cậu nữa Nhưng cây gã này mạnh bạo hơn Viên mộc dã tưởng tượng rất nhiều Dường như gã chẳng quan tâm đến những điều này Diệp kiên hóa giả mạo nghe viên mộc giã nói như vậy thì cười lạnh. Thạch lỗi chưa nói cho mày là đừng trêu chọc vào bọn tao à Mày không thể tưởng tượng được chuyện của bọn tao đâu lại càng không thể nhúng tay Nếu như mày không ngại sống quá lâu tốt nhất bớt sen vào chuyện của người khác đi Viên mộc giã thầm chửi mẹ một tiếng sau đó tiếp tục giả ngu Ông Diệp tôi thật sự không biết ông đang nói gì Nếu như ông cảm thấy hành vi vừa rồi của tôi đã làm phiền đến ông thì hay là ông cứ gọi nhân viên đến hoặc trực tiếp báo cảnh sát cũng được. Ông ngăn tôi lại là thế nào? Diệp kiên hóa giả mạo đương nhiên sẽ không thật sự gọi người đến, lại càng không báo cảnh sát. Đầu tiên là gã nhìn chầm chầm viên mục Dã vài giây, sau đó đột nhiên nở một nụ cười mà từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Viên mục Dã bị nụ cười này làm cho dùng cả mình. Trong lòng cậu đang nghĩ, người này có bị bệnh không mà tự nhiên cười quá gì vậy? Lát nữa có khi còn nói cậu quá ngu, quá ngây thờ ấy nhỉ? Nhưng sự thật chứng minh, diệp kiến hóa giả cười sảng khoái xong, thì lại muốn mời viên mục Dã vào nhà ngồi một chút, gã nói là có một số lời không tiện nói ở chỗ này, nhớ đầu để người khác nghe được, lại tăng thêm giết chóc. Viên mục Dã nghe được ý uy hiếp trong lời nói của đối phương, cậu cũng biết mình mà vào trong phòng có khi còn nguy hiểm hơn, nhưng may mà đoàn phong chắc cũng đã ở gần đây, thế là viên mục Dã mạo hiểm nhận lời mời của đối phương rồi cùng gã tiến vào phòng. Thật ra viên mục Dã đi vào, chỉ là muốn chứng minh xem trong phòng còn người nào khác hay không bởi vì cậu thật sự không tin được Diệp Kiến Hóa là do gã mắt vàng vừa rồi thay đổi khuôn mặt thành nhớ đầu ở chỗ này có hai gã mắt vàng thì sao sau khi vào nhà Diệp Kiến Hóa già bền xoay người đi tới khay trà để pha trà gã cực kỳ yên tâm đưa lưng về phía viên mục Dã. còn viên mục Dã vừa nhìn chầm chằm mọi hành động của Diệp Kiến Hóa già vừa quan sát tình huống trong phòng cậu xác định hiện giờ trong căn phòng này Chỉ có hai người là mình và Diệp Kiến Hóa giả Cũng khó trách Khi viên mục Giả không hiểu được Việc gã mất vàng dịch dung thành Diệp Kiến Hóa Bởi vì điều này không phải chỉ đơn giản Là dán cái mặt nạ lên là xong Bất kể từ chiều cao hay hình thể Đều hoàn toàn tương tự Đến cả cảm giác da thịt mềm nhẽo Của đàn ông trung niên đều giống như đúc Nếu như không phải vì cắm mắt màu vàng Thì viên mục Giả rất khó liền tưởng Hai người là một Lúc này Diệp Kiến Hóa giả đặt một chén trà nóng lên bàn trà trước mặt viên mục dã và nói Thạch lỗi đã nhắc với Tào về chuyện của mày. Hắn nói mày cũng có thể điều khiển được đồ vật. Ngày đối phương nói như vậy mà trong nhất thời viên mục dã có ảo giác là người lớn nói chuyện với trẻ con vậy. Tiếc là viên mục dã hiểu rất rõ dưới đôi mắt màu vàng kia cất giấu một linh hồn vô cùng tà ác. Viên mục dã nâng chén trả lên mũi người sau đó lại đặt nguyên dạng xuống bàn và nói Tổng giám đốc Diệp Ông nói những lời này tôi thật sự nghe không hiểu. Nhưng ông nhắc đến thạch lỗi thì tôi cũng có một chút ấn tượng. Đó là một đàn anh mà tôi mới quên. Diệp kiến hóa giả gật đầu. Thôi thì nói huyệt toẹt giả luôn nha. Mày nói xem, nếu thạch lỗi biết mày đang ở chỗ của tao thì hắn sẽ thế nào? Có kích động đến mức lập tức chạy đến giết mày không? Viên mục dã khẽ hờ một tiếng. Tổng giám đốc Diệp đừng nói như vậy. Mặc dù tôi và đàn anh mới nhận nhau, Nhưng vẫn có tình cảm đồng môn đấy, giết đi giết lại, giết tổn thương cảm tình, đúng không? Diệp Kiến Hóa giả thở dài bảo, Chúng mày quả nhiên là đồng môn, nói chuyện điều thích cố làm ra vậy. Chúng ta có thể nói chuyện đừng quanh cò lòng vòng như thế này được không? Viên mục dã mày biết tao không phải Diệp Kiến Hóa đúng không? Viên mục dã không hề lên tiếng, cậu làm ra về từ chối cho ý kiến, rồi nhìn Diệp Kiến Hóa để chờ gã nói tiếp. Đối phương thấy viên mộc giã không đáp lời thì cười lắc đầu. Tao không rõ, lúc đó vì sao thạch lỗi lại không giết mày? Nhưng nếu mày đã biết lai lịch của tao, hôm nay e rằng mày sẽ không thể sống được nữa. Viên mộc giã nghe xong thì biết thạch lỗi không hề nói chuyện đoàn phong, nhảy ra giữa trường do gã này nghe. Điều đó chứng tỏ quan hệ giữa hai người này cũng không thân mật như cậu đã nghĩ. Có lẽ do lòng tự tôn, nên thạch lỗi không muốn để dịp kiến hóa giả. Biết gã không phải là không muốn giết viên mộc giã. mà căn bản là không giết được. Không ngờ đúng lúc này, điện thoại của viên mục giã hơi rùng lên, chắc là có tin tức truyền đến. Viên mục giã không cần nhìn cũng biết là đoàn phòng gửi đến, chắc đoàn phòng muốn nói cho cậu biết là anh ta đã ở bên ngoài. Diệp kiến hóa giả cũng nghe thấy âm thanh nên cười hỏi, không xem ai gửi tin nhắn à? Viên mục giã lắc đầu trả lời, không cần, chắc chắn là mấy tin nhắn giác, không có giá trị. Diệp kiến hóa giả gật đầu, cũng được, Đúng rồi, mày không tò mò thi thể của Diệp Kiến Hóa đang ở đâu sao? Viên Mộc Giã nghe gã hỏi như vậy thì cẩn thận suy nghĩ xong, rồi mới trả lời. Thật ra tao càng tò mò, mày đã dùng cách nào để giống y hệt Diệp Kiến Hóa? Đừng có nói với tao, mày là anh em sinh đôi của ông ta nhá. Diệp Kiến Hóa giả nghe vậy thì thản nhiên ngồi đối diện Viên Mộc dã sau đó giơ hai tay ra sau gáy, để đầu gối lên, rồi nói. Trên đời này có nhiều chuyện mày không biết lắm. Không cần ngạc nhiên đâu Mà tao còn có thể nói cho mày một bí mật Ra mặt tao là thật Không tin mày có thể kiểm tra Viện Mộc giã đương nhiên sẽ không đi sờ mặt Diệp Kiến Hóa Ai mà biết đối phương có thể ra tay giết cậu lúc mà cậu đến gần hay không Diệp Kiến Hóa giả thấy viện Mộc giã không có phản ứng Gã vừa cười vừa hỏi cậu muốn tao biểu diễn ma thuật cho mày xem không Để mày nhìn xem tao có bản lĩnh gì lúc đầu viên mộc dã còn tưởng diệp kiến hóa giả muốn biến trở về dáng vẻ ban đầu của gã trước mặt viên mộc giả không ngờ đối phương đặt hai tay lên mặt sau đó dùng sức trả một cái một khuôn mặt mà viên mộc dã không thể quen thuộc hơn trong nháy mắt đã xuất hiện viên mộc dã bị giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt này cậu không ngờ đối phương có thể biến ra một khuôn mặt giống mình như đúc nếu như chỉ nhìn qua khuôn mặt mà không nhìn mắt và cơ thể chắc đến cả bản thân cậu cũng không phân biệt được thật giả Vậy mà đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài bất ngờ đẩy ra, đoàn phong đang tiến vào với khuôn mặt tươi cười, nhưng khi anh ta nhìn thấy trong phòng có hai viên mục dã thì vừa rồi còn ung dung, giờ đã suýt trượt chân, ngã sấp mặt xuống đất. Đoàn phong quay đầu nói với viên mục giã, tình huống này là thế nào, cậu đừng nói với tôi là cậu còn một người anh em sinh đôi nhớ. Viên mục dã hơi giờ khóc giờ cười, ánh mắt của đội trưởng đoàn đúng là sắc bén, chỉ liếc một cái là nhận ra thật giả. Đoàn phòng đi đến bên cạnh viên mộc dã sau đó quay đầu nhìn gã viên mộc dã mắt vàng rồi nói phải nói là nếu chỉ nhìn qua khuôn mặt thì đúng là giống như đúc nhưng vóc dáng khác quá nhiều chưa nói viên của chúng ta đâu có thấp như vậy mà chỉ nhìn vào làn da nhân nhau này trông không hề giống một người hai mươi mấy tuổi chút nào không ngờ gã viên mộc dã mắt vàng nghe vậy lại liếm môi nói đó là do tao chưa được nếm mùi vị của nó Viên mộc giã nhìn thấy mà dùng cả mình Trong lòng cậu đang nghĩ Những gã này bị bệnh gì thế Người này so với người kia càng không bình thường Mặc dù viên mộc giã không biết Tại sao đối phương lại nói như vậy Nhưng đoàn phong dường như lại nghe hiểu Anh ta chấp tay với gã viên mộc giã mắt vàng Rồi nói Ngài đừng hòng mong chuyện đó Nhất định không nếm được đâu Tôi đã sống nhiều năm rồi Người giống như ngài không phải tôi chưa từng gặp Cuối cùng đều không có kết cục tốt giúp tôi chuyển lời cho cây gã biết làm tàng đá bay lần sau đừng chạy nhanh như vậy khi thế của Đoàn Phong tuyệt đối không phải là bốc phét sự xuất hiện của anh ta hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của gã Diệp Kiến Hóa giả mạo đồng thời khi gã nghe thấy Đoàn Phong nói ra lai lịch của mình thì trong lòng cũng rất khiếp sợ sau khi ra khỏi khu nghỉ dưỡng Viên Mộc Giã còn chưa phục hồi lại tinh thần cậu không ngờ Diệp Kiến Hóa giả lại dễ dàng thả bọn họ đi như vậy khi ngồi vào trong xe Viên Mộc Giã trầm giọng hỏi. Tên kia rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại biến đổi được khuôn mặt? Đoàn phòng nghiêm túc đáp Phải giải thích với cậu thế nào nhỉ? Loại người này tôi đã gặp một lần vào rất nhiều năm trước. Bọn họ có thể tái tạo xương cốt và cơ bắp trong thời gian ngắn. Từ đó về bề ngoài hoàn toàn biến thành một người khác. Viên mục dã nghe xong hơi khiếp sợ. Trên đời có loại người này á? Vậy chẳng lẽ bọn họ muốn trở thành ai cũng được sao? Không ngờ đoàn Phong lại lắc đầu bảo Loại biến hóa này cũng cần điều kiện. Ví dụ như vừa rồi gã biến thành cậu vậy, vì cái gì mà tôi liếc mắt đã nhận ra, đó là chiều khuôn mặt già, thì tất cả những chỗ khác đều không giống. Viên Mục Giã rất không hiểu, nhưng tại sao gã lại giống diệp kiến hóa như vậy chứ? Đoàn Phong hừ lại, đó là vì gã đã ăn diệp kiến hóa thật. Viên Mục Giã lại bị giật mình một lần nữa. Cái gì? chuyện này không thể xảy ra. Đoàn Phong cười lạnh lắc đầu bảo. Tại sao không thể xảy ra? Thế giới này quá lớn, không hề thiếu điều lạ. Gã đó phải ăn hết người gã định bắt trước thì mới có thể thật sự giống y như đúc. Xem ra Diệp Kiên Hóa chắc chắn đã chết rồi. Lúc này viên mục giã mới nhớ đến chuyện. Vì sao mà vừa rồi gã đó lại đột nhiên hỏi cậu là không tò mò thi thể của Diệp Kiến Hóa đang ở chỗ nào à? Hóa ra gã đang chờ đợi cậu. Xem ra gã đưa viên mục giã vào phòng cũng là để tiện cho việc ăn hết. Đoàn phong thở dài. Tôi cũng không biết có nên gọi giống loài này là người không. Bọn chúng không có thân phận. Cả đời đều giả làm người khác. Năm đó tôi đã gặp một gã giống như vậy. Cuối cùng gã bị xem như quái vật rồi bị thiêu sống. viên mục dã tò mò hỏi Loại này, giống loài này có số lượng nhiều không? Đoàn phong lắc đầu Tôi cũng không nói rõ được số lượng cụ thể nhưng theo tôi biết thì không quá nhiều bởi vì khi thay đổi triều đại một khi phát hiện loại người này Thì kết cục thường là rất thảm Sẽ bị xem như quái vật Mà trực tiếp xử tử Viên mộc giã trầm rộng Nhưng xã hội bây giờ đã khác Loại người này một khi bị phát hiện Chắc chắn sẽ bị một số người có ý đổ xấu lợi dụng Để bọn họ đi làm một số việc gây nguy hiểm cho xã hội Đoàn phòng buồn cười búng tay trước mặt viên mộc giã Chà, cậu và tôi quay phim tuyên truyền pháp luật đấy à Còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa chứ Viên mộc giã bất đắc dĩ nói Trước mắt thì chúng ta chẳng có biện pháp nào Để bắt gã này cả Đơn phong gật đầu Đúng là như vậy Bây giờ xã hội được quản lý bằng luật pháp Tất cả đều cần chứng cứ Với tình huống trước mắt Chúng ta không thể chứng minh gã dịp kiến hóa này là giả Viên mục Dã hỏi Kiểm tra ADN cũng không được sao Kể cả gã đó có thể phục chế Về bề ngoài của một người Nhưng chưa chắc đó có thể phục chế ADN Chẳng lẽ điều đó cũng không thể chứng minh Gã là dịp kiến hóa giả sao Không ngờ đoàn phong cười lắc đầu Cậu nghĩ đơn giản quá Kiểm tra ADN cần so sánh Như vậy sẽ xuất hiện vấn đề Dùng của ai để so sánh Người nhà của gã đó sao Mà kể cả có so sánh thì cũng chỉ có thể chứng minh Diệp Kiến Hóa không có quan hệ Mẫu mủ với người thân Mà không thể chứng minh gã không phải là Diệp Kiến Hóa Về mục dã thấy cũng đúng Loại người như Diệp Kiến Hóa Sẽ không để lại mẫu ADN Tại chỗ cảnh sát Trừ khi ông ta đã làm mấy phẫu thuật cấy ghép cơ quan Nếu không so sánh ADN với người nhà Thì cũng chẳng có ý nghĩa gì Viên mộc dã hỏi Màu sắc con ngươi của gã làm sao vậy Tất cả bọn chúng đều có màu mắt vàng nhạt sao Đoàn phong lắc đầu đáp Không phải Tối thiểu thì tôi gặp người đó chỉ có màu sắc bình thường Cái gã này có thể là biến dị Viên mộc dã không hiểu Nếu là ánh mắt bình thường Thì cuối cùng làm sao có thể phát hiện vấn đề Đoàn phong thở dài nói Cho dù một người bề ngoài có giống đến mức nào Nhưng tính cách của hắn Phong thái Một loạt thói quen lại rất khó bắt trước Người không quen có lẽ không phân biệt được thật hay giả Nhưng người thân thật sự rất dễ phát hiện vấn đề Viên mục giã tò mò Vậy lúc đó phát hiện chuyện không hợp lý Thì xử lý thế nào Đoàn phong trầm rộng Không phải tôi đã nói rồi sao Trực tiếp thiểu chết Viên mục giã hơi giật mình Hả, thời buổi bây giờ mà có thể làm như vậy à Đoàn Phong bất đắc dĩ nhìn viên mục giả, anh ta không biết phải giải thích chuyện đó xảy ra trước giải phóng. Đoàn Phong do dự một chút rồi mới nói, tình huống lúc đó hơi độc biệt, ngồi làng phát sinh chuyện này cũng vô cùng lạc hậu. Người dân ở đó cảm thấy người kia là bị ác quỷ bám vào người, thế là họ tự mình xét xử rồi thiêu sống luôn. Viên mục giả khó mà tin nổi. Sau đó không có ai truy cứu chuyện này sao? Đoàn Phong không thể để cho viên mục giả tiếp tục truy hỏi kỹ càng sự việc. Thế là anh ta cố ý nói tránh đi. Đúng rồi, vừa nãy tên kia nói gã và thạch lỗi là cùng một bọn ư. Viên Mộc Dã gật đầu. Ờ, bây giờ xem ra chắc là đúng đấy. Trước đó thạch lỗi giết nhiều người như vậy cũng là vì muốn che giấu chuyện Diệp Kiến Hóa bị giết. Nhưng tại sao bọn họ lại muốn giả mạo Diệp Kiến Hóa? Chẳng lẽ vì ông ta là chủ của tập đoàn Kiến Hóa sao? Đoàn phòng suy nghĩ rồi trả lời. Ông chủ có tiền rất nhiều, nhưng Diệp Kiến Hóa khóc bọn họ ở chỗ. Ông ta vừa nhận dự án trong khu đang phát triển. Viên mục giã hỏi Dự án đó có gì đặc biệt sao? Đoàn phong lắc đầu trả lời Bây giờ còn chưa rõ lắm bởi vì trước mắt thì ở đó vẫn chỉ là một mảnh đất trống. Viên mục giã nghe thấy đoàn phong nhắc đến mảnh đất trống ở khu đang phát triển thì vội hỏi Đất trống? Chẳng lẽ là mảnh đất trống cạnh khu công nghiệp ở ngoại ô sao? Đoàn phong gật đầu Ừ, chính là mảnh đất đó. Sao vậy? Cậu biết tình huống mảnh đất đó à? Viên mục giã lắc đầu đáp, Cũng không phải, nhưng chỗ đó từng là hiện trường vụ án mà tử lệ đã làm. Đoàn phòng suy nghĩ rồi hỏi. Vụ án đó không liên quan gì tới mảnh đất chứ? Viên mục giã nói như thật. Trước mắt thì không, chắc chỉ trùng hợp thôi. Sau khi về đến nhà, viên mục giã gọi điện thoại cho tử lệ. Cậu muốn hỏi xem đã tìm được thi thể thẩm dịch viễn chưa? Với mà từ lệ lại nói hôm nay bọn họ vẫn luôn chú ý các cuộc điện thoại báo cảnh sát ở khắp nơi, nhưng mãi không có cái nào liên quan đến thi thể. Sau khi ngắt máy, Viên Mộc Dã hơi nhấc đầu ngồi trên ghế sofa, trong lòng cậu có một dự cảm rằng sẽ không dễ dàng tìm được thi thể của thẩm dịch Viễn, vì anh ta là người duy nhất bị dứ giả nhà trời tự mình ra tay giết chết. Thật ra Viên Mộc Dã rất muốn gọi điện thoại cho Diệp Dĩ Nguy, nhưng lại không biết phải nói gì, cậu cũng không thể hỏi thẳng. Thế thì rốt cuộc anh có phải là sức giả nhà trời không? Thi thể của thẩm dịch viễn đã bị anh giấu ở chỗ nào rồi? Ngay lúc viên mục dã cầm điện thoại do dự, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của đoàn phong. Viên mục dã nghĩ bọn họ vừa mới chia tay mà nhanh như vậy đã gọi đến, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Sau khi nhận điện thoại, giọng nói của đoàn phong truyền đến. Sáng mai có thể phải đi công tác, tối hôm nay cậu sửa soạn hành lý cá nhân đi, mang hai bộ quần áo dài tay, lần này có thể chúng ta phải đi hơn một tuần. Viên mục giã hơi tò mò hỏi. Tình huống thế nào? Sáng mai đã đi rồi à? Đoàn phòng giận lần cuối. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của Lão Lâm sự việc phát sinh tại một bến cảng của nước Tề, Tình huống cụ thể để sáng mai nói sau, nhớ mang theo hộ chiếu nhớ. Viên mục giã không hỏi thêm gì nữa. Được, tôi biết rồi. Sau khi tắt máy, viên mục giã không hề suy nghĩ mà bấm ngay điện thoại gọi cho Diệp Dĩ Nguy. Khi điện thoại được kết nối, viên mục giã hơi ngừng lại một chút rồi mới nói. là tôi. Diệp Dĩ Nguy cũng im lặng một lúc, sau đó mới khẽ hỏi, "Muộn thế này rồi, có việc gì thế?" Không biết vì sao mà viên mục dã rõ ràng cảm giác được trong giọng nói của đối phương có sự xa cách, chẳng lẽ giữa bọn họ đã đến mức hiểu hết nhưng giả vờ không biết sao? Nghĩ từ đây, đầu tiên viên mục dã khẽ thở dài một cái, sau đó sắp xếp lại câu từ rồi nói, "Ngày mai tôi có thể phải đi công tác, chắc phải mất khoảng một tuần." Diệp Dĩ Nguy nghề vậy dường như thở phào một cái. "Hả, cậu cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ cho Kim Bảo ăn." "À, nhiệm vụ lần này có nguy hiểm không?" Viên Mộc Dã cười trả lời, "Chưa rõ tình huống cụ thể lắm, chỉ biết là đi đến một bến cảng ở nước T." Diệp Dĩ Nguy nói, "Được, vậy cậu chú ý an toàn, nếu có gì cần tôi giúp thì gọi điện thoại nhé." Đến lúc này Viên Mộc Dã mới thấy cảm giác xa cách giữa hai người từ từ biến mất, tới là cậu vừa cười vừa nói trước khi tắt máy. Thời gian qua anh cũng rất mệt rồi, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tôi thật sự hy vọng sứ giả nhà trời đừng giày vò trong khoảng thời gian này nữa. viên Mộc Giã nói như vậy chính là một câu hài ý. viên Mộc Giã hy vọng đối phương có thể nghe hiểu, nhưng Diệp Dĩ Nguy lại vừa cười vừa trả lời. Đó không phải là chuyện mà cậu và tôi có thể nói trước được. Sáng sớm hôm sau, Trường Khai đã đến thật sớm để đưa viên Mộc Giã ra sân bay. Bọn họ ngồi máy bay bay thẳng đến nước tệp. Tiến sĩ Lâm đã đến nước Tế chúc bọn họ. Đến lúc đó anh ta sẽ ra thẳng sân bay để đón. Trước khi lên máy bay, Lao Lâm đã gửi một phần tử liệu điện tử đến điện thoại di động của mọi người để cả nhóm nắm bắt toàn bộ mọi chuyện. Đến khi tới nơi có thể nhanh chóng vào việc. Mục đích của bọn họ lần này là một bến cảng thu phí cỡ lớn. Bến cảng này bình thường tuyệt đối sẽ không cho phép tàu chở khách vào bỏ neo. Nhưng lần này là tình huống đặc biệt. nên chỉ đành cho con thuyền chở khách đỗ tại đó. Và vài ngày trước, con tàu du lịch sang trọng Helios, sau khi hoàn thành hành trình cố định của nó và chuẩn bị trở về điểm xuất phát, thì có hai du khách tại tầng 8 đột nhiên tử vong một cách kỳ quái. Bởi vì lúc đó con tàu chở khách vẫn chạy theo lộ tuyến của mình, mà hai du khách này chết trông vô cùng ghê sợ, cho nên người phụ trách tại nước tề đã cho máy bay trực thăng chở hai bộ thi thể đó đi. Còn những du khách khác thì có thể tiếp tục ngồi thuyền về điểm xuất phát. Cứ nhiều vậy sẽ không ảnh hưởng đến hành trình của bọn họ. Thật ra việc xử lý khẩn cấp lúc đầu đã làm rất tốt. Hành khách trên thuyền không hề biết chuyện gì xảy ra, cho nên không tạo ra khủng hoảng quy mô lớn. Không ngờ khi con thuyền Helios đi đến bến cảng này, thì đột nhiên nhận được mệnh lệnh từ quân đội nước Tây. Quân đội yêu cầu bọn họ lập tức vào cảng chờ lệnh, đồng thời nghiêm cấm bất kỳ người nào trên con thuyền chở khách này rời thuyền xuống cảng. Hóa ra khi cục quản lý của nước T kiểm tra hai bộ thi thể tử vong rất kỳ lạ đó đã phát hiện hai người này bị chết do một loại sinh vật lạ tấn công. Cho nên trước khi tìm được loại sinh vật lạ này bất kỳ người hay vật nào cũng không thể xuống thuyền. Phần cuối của tư liệu điện tử này còn kèm theo bản báo cáo kiểm tra thi thể hai du khách gặp nạn kia. Viên mục dã nhìn xong mà cảm thấy lạnh cả người. Trong tấm ảnh đó thì hai bộ thi thể gần như chỉ còn lại bộ xương phía trên còn bám một chút thịt giống như bị thứ gì đó ăn hết Trường Khai buồn nôn nói đây chắc là thứ gì đó ăn xong rồi phun ra nhỉ Hoác nhiễm hờ một tiếng anh xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá hả có vật gì mà miệng to thế không nó có thể nuốt toàn bộ người vào sau đó lại phun ra ư Trường Khai không phục trả lời tại sao không có chăn rừng đấy chắc cậu không xem Anaconda rồi Tăng Nam Nam bình tĩnh nói không thể là chăn rừng Loại sinh vật này trước khi nuốt con mồi dễ nghiền chết, anh xem xương của hai bộ thi thể này rất nguyên vẹn, không hề bị vặn vẹo biến hình. Hơn nữa loại chân rừng này bình thường sống tại rừng mưa Nam Mỹ và đầm lầy, sao có thể đi tới con tàu biển chở khách xa hoa chạy theo tuyến cố định này chứ? Viễn Mộc Dã cũng đồng ý với quan điểm của Tằng Nam Nam, dù sao đây cũng là tàu biển chở khách chạy thường xuyên, sao có thể có chân khổng lồ của châu Mỹ, thế thì cũng quá huyền huyễn rồi. Nhưng nhìn tình huống của hai bộ thi thể thì cũng đúng là kinh khủng. Rõ ràng là bị thứ gì đó ăn thịt. Cơ quan quản lý nước Tê suy tính có thể là sinh vật không rõ từ ngoài đến sầm lấn. Nếu như không điều tra ra nguyên nhân, mà để khách xuống thuyền về nhà, vậy rất có khả năng sẽ để sinh vật này làn đến khắp các nơi trên nước Tê, từ đó sẽ kéo theo một loạt nguy cơ. Lúc đoàn người số 54 đi ra khỏi sân bay nước Tê, Lão Lâm và người của quân đội nước Tê đang lo lắng chờ sẵn, Hai bên vừa gặp mặt mới biết. Hóa ra vào 2 giờ trước đó, bên trên con tàu chở khách chạy theo tuyến kia lại xuất hiện thêm mấy bộ thi thể không rõ nguyên nhân tử vong. Căn cứ vào những gian phòng này thì có thể xác định đều là du khách. Nếu cứ tiếp tục chết như vậy, chắc du khách trên thuyền sẽ biết đã có chuyện gì xảy ra mất. Đến lúc đó cục diện có thể bị mất khống chế. Cho nên quân đội nước T hy vọng người của số 54 có thể nhanh chóng lên thuyền điều tra ra trần tướng Đoàn phong nghe xong bền hỏi lão lâm. Trước đó bọn họ không phải người bên vệ sinh phòng dịch lên thuyền kiểm tra sao? Lão lâm cố ý nói nhỏ. Phải rồi, nhưng chẳng tìm được gì cả. Bây giờ đám người đó cũng bị nhốt luôn trên thuyền. Trước khi điều tra ra nguyên nhân thì không thể đi xuống. Đoàn phong hơi hít mắt hỏi. bên quân đội nước tề hứa với anh chỗ tốt gì? Lão lâm cười hihi hi trả lời. Mặc kệ chúng ta tìm được vật gì đều có thể mang tư liệu đi. Đoàn phòng hở nhẹ một tiếng Anh là quan nhỉ Dựa vào đâu mà tất cả những người trước đó Đều không điều tra ra trần tướng Còn chúng tôi lên thì lại điều tra được Lão lầm tầng bốc Mấy cậu là ai chứ Bọn họ có thể so được với mấy cậu sao Đoàn phòng tức giận đáp lại Được rồi Nói cái gì có ích đi Anh cảm thấy cái thứ trên thuyền rốt cuộc là thứ gì Lão lầm lấy một tờ phiếu xét nghiệm giả Đưa cho đoàn phòng Tôi lấy một ít chất bám trên thi thể đưa đến một phòng thí nghiệm tử nhân tại nước Pháp để kiểm tra. Họ phát hiện trong số những ADN ở trên đó có một chút hơi đặc biệt, chắc là một loài hoàn toàn mới. Đoàn phòng nghề xong lập tức hỏi Lão Lâm, sau khi chúng tôi lên đó, người trên thuyền sẽ toàn lực hợp tác sau. Lão Lâm nhún vài đáp, trước đó chắc không có vấn đề gì, nhưng bây giờ do nhốt một thời gian hơi dài, nên cảm xúc của hơn 2.000 người có khả năng hơi mất khống chế. Trường Khải nghe mà giật mình. hơn hai nghìn người trời ạ chỉ mấy người chúng ta lên đó điều tra có vẻ hơi thiếu người nhỉ Lao lầm lườm trường khai một cái nếu có thể giống chống khua trường lên đó điều tra thì cần gì mấy cậu nữa cục quản lý của nước tề muốn giải quyết trong yên lặng dù sao trên chiếc thuyền biển chở khách theo tuyến này có khá nhiều du khách nước ngoài nhớ truyền ra ngoài thì không tốt lắm nó sẽ tạo ra ảnh hưởng trái chiều đối với ngành du lịch của nước tề Sau đó cả đoàn người số 54 Được quân đội nước tề trực tiếp đưa đến Bến Cảng Bọn họ thay bộ quần áo nhân viên phòng dịch Đã được chuẩn bị trước Rồi lấy giấy nghĩa lên thuyền khử độc Để leo lên con thuyền Helios Khi viên mộc dã nhìn thấy Chiếc thuyền Helios này thì cũng hơi giật mình Cậu không ngờ chiếc thuyền chở khách Chạy theo tiến cố định này Lại lớn như vậy Nó giống như một khách sạn 5 sao nổi trên mặt biển Sau khi bọn họ lên thuyền Người phụ trách tiếp đón là phiên dịch viên tiếng Trung cùng với mấy nhân viên phòng dịch đã lên trước đó. Người phiên dịch nhận nhiệm vụ trong lúc nguy nan này chính là một hướng dẫn viên trong một đoàn khách du lịch. Đối phương nhìn thấy cả đoàn người số 54 thì sóc mặt hơi khẩn trường. Viên mục dã chủ động vươn tay ra và nói Xin chào, chúng tôi là nhân viên khởi độc chuyên nghiệp do Cục Quản lý nước Tê thuê. Sau khi tiến hành khử độc, định kỳ xong thì mọi người có thể tiếp tục trở về địa điểm xuất phát. Phiên dịch viên tiếng Trung là người nước Tê. Tên anh ta là Song Magla. Anh ta từng du học một năm ở Trung Quốc, cho nên trình độ tiếng Trung cũng khá tốt, song mắc là có thể trao đổi bình thường với nhóm viên mục giả. Anh ta dùng tiếng Trung nói cho mọi người biết, hiện giờ du khách trên thuyền đều rất sợ hãi, không biết vì sao lại bị quân đội nước Tề giam ở chỗ này. Mặc dù trước đó nhân viên phòng dịch khi lên thuyền đã giải thích nhiều lần rằng đây không phải là giam giữ mà là muốn trợ giúp bọn họ, nhưng đa số du khách không tin vào lý do này. Hơn nữa khi nhóm nhân viên phòng dịch đầu tiên lên thuyền cũng bị yêu cầu tạm thời ở lại, mọi người lại càng thêm khủng hoảng. So với đoàn người lên thuyền trước đó, mấy người viên mục dã gọn gàng hơn nhiều. Mặc dù bọn họ dùng danh nghĩa lên thuyền khử độc, nhưng đến cả một công cụ khử độc cũng chẳng mang theo. Sau khi đoàn người lên thuyền, thì việc đầu tiên là bảo xong mắc là tìm thuyền trưởng để lấy sơ đồ con thuyền. Chiếc tàu này dài khoảng 314 mét, rộng 43 mét, Từ trên xuống dưới có 19 tầng Tầng 1 đến tầng 7 Là từ bong tàu trở xuống Tầng 8 đến 19 Là từ bong trở lên Hai vị khách đầu tiên xảy ra chuyện là ở tầng 8 Căn cứ vào nhật ký của con tàu Hai vị khách này Là một cặp vợ chồng già Đáng lẽ hai người này sẽ xuống mua sắm Cùng với cả đoàn tại một bến cảng trên hành trình Vậy mà hướng dẫn viên du lịch Đợi trên bến tàu cả tiếng đồng hồ Cũng không thấy họ xuống Thế là hướng dẫn viên bền liên hệ với phòng quản lý du khách trên tàu để bọn họ cho nhân viên đi vào phòng hai ông bà này tìm kiếm. Vậy mà sau khi đến nơi, họ gõ cửa mãi mà không có người mở. Hướng dẫn viên du lịch nghĩ rằng hai vợ chồng già đó có thể đang chơi ở những chỗ khác trên con thuyền, dù sao chiếc thuyền này không hề nhỏ. Thế là hướng dẫn viên dẫn đoàn đi mua đồ trước. Không ngờ khi buổi tối trở về thì hướng dẫn viên vẫn không thấy cặp vợ chồng già này đâu. Hướng dẫn viên này khá có trách nhiệm Anh ta sợ hai ông bà già xuống thuyền rồi đi lạc Đến lúc đó mà tàu rời cảng Thì chẳng phải là bọn họ trợn tròn mắt hay sao Thế là hướng dẫn viên vội vàng liên hệ Với nhân viên trên thuyền Để họ tìm người Nhưng cuối cùng tìm đi tìm lại Mà vẫn không thấy người Thế là có người đề nghị Cứ mở gian phòng ra nhìn một chút Nếu như giấy tờ hộ chiếu vẫn còn Thì có thể chứng minh hai người từ đầu đến cuối Đều ở trên thuyền Vậy mà khi mở cửa phòng ra xem thì bất ngờ có hai bộ sườn người nằm chính ảnh ở đó. Sau khi nghe người phụ trách giới thiệu tình huống xong, đoàn phong nêu ý kiến muốn gặp mấy người mở cửa lúc đầu có được không. Đối phương nghe xong thì dai quẩy phục vụ gọi điện thoại. Rất nhanh sau đó, có hai cô gái mặt tái nhợt đi tới. Về mục dã nhìn sắc mặt hai người này là biết bọn họ đã bị dọa không nhẹ. Thế là cậu bảo xong mắc là khuyên hai người này không cần sợ hãi, bọn họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. nhưng trước đó phải cần hai người phối hợp. Tiếp đó xong mắc là bô bô phiên dịch lại những lời của viên mục dã cho họ nghe. Có lẽ nhờ vào khuôn mặt của viên mục dã mà hai cô gái này nghe xong xong mặt hơi dịu xuống, sau đó liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Viên mục giã thấy vậy thì bảo xong mắc là hỏi hai cô gái đó lúc mới mở cửa phòng có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Cái gì cũng được, chỉ là không giống bình thường hoặc khiến họ cảm thấy lạ. Hai cô gái suy nghĩ Rồi sau đó nói cho viện mộc dã biết, lúc hai người họ mở cửa, đang ngửi thấy một mùi chua kỳ quái. Nhưng sau khi mở cửa vài phút, thì thứ mùi đó đã biến mất rất nhanh. Tập 27 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh lưu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo.